Chương 521, ư ơ i t người tiếp theo võ đạo tối t ă m thiên địa ngồi tĩnh tọa ở bờ biển khương nghĩa mở mắt trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi bên cạnh truyền đến thiên cơ huyền lão thanh âm ngươi làm sao ngủ lâu như vậy này cũng không giống như ngươi tại thông u chi hải đến bảo trì cảnh giác khương nghĩa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thiên cơ huyền lão hắn ngồi tại bằng đá tòa sen bên trên lưng uốn lượn độ ra già nua vô lực không có gì chẳng qua là đạt được tiên đạo cảm ngộ. trong mộng tìm hiểu đạo pháp, khương nghĩa hồi đáp trên mặt tươi cười. Ồ, tiên đạo còn có thể báo mộng. thiên cơ huyền lão ngữ khí khẽ biến, mang theo một tia tò mò. khương nghĩa cười nói tự nhiên có thể, chỉ cần tâm thành liền có thể nhìn thấy chân chính tiên đạo. huyền lão đã ngươi vì gia gia của ta hiệu lực, gì không sớm ngày tìm nơi nương tựa tiên đạo. gần đây lại một vị đại đạo người thừa kế gia nhập tiên đạo, hắn tên thiên địa tiếu, không biết huyền lão có thể biết hay không. Thiên Cơ Huyền Lão nghe xong không khỏi nhíu mày. Hắn do dự một chút nói: Thiên địa t i ế u cái này người thay đổi thất thường đạo tổ tín nhiệm hắn. Có tín nhiệm hay không không biết. Dù sao quang người vào tiên đạo cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng thêm tiên đạo sau liền sẽ không phản bội tiên đạo. Khương Nghĩa một mặt kiêu ngạo nói: Hắn thấy tiên đạo ghê gớm nhất không chỉ là tu tiên chi pháp, còn có ra ra sáng tạo thần du đại thiên địa cùng với tiên đạo trật tự. Chỉ muốn tín ngưỡng tiên đạo liền có thể thu được tiên pháp. bất luận xuất thân dạng này đạo thống đối bất kỳ một cái nào giai tầng sinh linh mà nói đều là chuyện tốt tựa như khương tộc đứng tại tiên đạo tối cao giai cấp cũng không có bởi vì tầng dưới chót sinh linh cơ duyên mà hạn chế chính mình phát triển thiên cơ huyền lão nhìn thấy hắn như vậy thần sắc âm thầm tò mò tiểu tử này đang nằm mơ trước cả ngày âm âm trầm kéo dài hơn ngàn năm làm sao không hiểu thấu làm một giấc mộng sau cả người đều trở nên ánh nắng tâm thành nói đến cũng là hết sức mơ hồ Thiên Cơ Huyền Lão cười ha hà nói: Đi theo Khương Nghĩa nhiều năm như vậy, tâm tình của hắn cũng đang biến hóa, bắt đầu thói quen cuộc sống như vậy. Cả ngày nhìn xem tiểu tử này, mặc dù chợt có gặp chắc trở, nhưng so với trước kia t u ế Nguyệt có ý tứ càng đặc sắc. Hắn mặc dù đang cười, trong lòng vẫn đang suy nghĩ tiên đạo sự tình. Tiên đạo báo mộng chỉ bảo Khương Nghĩa như thế mơ hồ. Thiên Cơ Huyền Lão không thể nào hiểu được nơi này chính là Thông U Chi Hải. Tiên đạo lực lượng có thể dính đến thông U Chi Hải. Hắn âm thầm kinh ngạc tán thán, xem ra đạo tổ lại mạnh lên. Huyền lão thôn phệ khí vận có hay không có trợ giúp ta mạnh lên? Khương nghĩa đột nhiên hỏi. Thiên cơ Huyền lão hồi đáp: thôn phệ khí vận vốn là mạnh lên chi đạo. Vạn vật tranh chấp, tranh liền là khí vận. Ta nói chính là bằng vào ta tự thân thôn phệ chi lực đi thôn phệ khí vận hóa thành thực chất lực lượng. Khương nghĩa tầm mắt sáng rực nói. Nghe xong thiên địa tiếu giảng đạo về sau. hắn đối khí vận chi đạo sinh ra nồng đậm hứng thú thiên cơ huyền lão tức giận nói thiên tư của ngươi đã đầy đủ khoa trương ngươi còn cảm thấy chưa đủ thiên tư vì sao không thể lại đề thăng vậy ngươi phải trước làm rõ ràng thiên tư của mình ta đã rất tò mò ngươi thôn vệ chi lực cỗ này thôn vệ chi lực đến cùng là nguồn gốc từ tại nhục thể của ngươi vẫn là đơn độc tồn tại xác thực đến nghiên cứu nó đây cũng là ta tiếp xuống phương hướng tu luyện khương nghĩa gật đầu nói lần này đi thần du đại thiên địa khiến cho hắn thu được cực lớn đấu trí. Hắn nghe nói thái ất chi cảnh cụ thể phân chia, tu hành mục tiêu trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn muốn hắn trở về tiên đạo lúc chúng sinh kinh ngạc tán thán sự cường đại của hắn. Hắn muốn bảo hộ tiên đạo vượt qua đại kiếp. Hắn muốn quét ngang ba ngàn thiên địa chư đạo cường giả, độc tôn tiên đạo. Hắn cũng muốn có chính mình đạo tại thần du đại thiên địa bên trong lập giáo phái. Thiên cơ huyền lão nhìn xem đấu trí tràn đầy hắn. trong lòng đối tiên đạo càng thêm tò mò chẳng qua là nắm mơ một giấc liền có thể cho khương nghĩa mang đến biến hóa lớn như vậy hắn đột nhiên cũng muốn thử xem tiên đạo tử tiêu cung bên trong một tòa bên trong chiếc đỉnh lớn khương trường sinh trần chuồng ngồi chịu đựng lấy nước sôi chưng nấu hắn đang tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân đỉnh kia bên trong nước sôi ẩn chứa thiên đỉnh có thể thu tập được đứng đầu nhất trí dương thiên tài địa bảo thái ất chi cảnh trở xuống tồn tại căn bản chịu không được dạng này nồng đậm tàn phá bạch kỳ đứng tại đại đỉnh bên ngoài mặt mũi tràn đầy tò mò nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy khương trường sinh ở trong đỉnh luyện thể ngày xưa đều là giúp con cháu luyện thể m ộ linh lạc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bạch kỳ bên cạnh nói đỉnh kia bên trong không chỉ là có thiên tài địa bảo còn có đại đạo lực lượng trường sinh ca ca đem đại đạo lực lượng dùng thiên địa linh khí hình dáng ngưng tụ mà thành dung vào trong nước ngươi có thể được tránh xa một chút nếu là tung toé đến một giọt ngươi thân thể này liền muốn ra một cái lỗ thủng lớn mà lại là vĩnh cửu vô pháp chữa trị cái c h ủ n g loại kia. Bạch kỳ nghe xong lập tức dọa đến lui lại hai bước, thấy mộ linh lạc che miệng bật cười, đùa ngươi trường sinh ca ca há có thể thương tổn được ngươi, chỉ cần ngươi không tìm đường chết nhảy vào đi. Mộ linh lạc cười nói, nghe được bạch kỳ tức giận chừng nàng liếc mắt. Bạch kỳ con ngươi đảo một vòng, đi đến mộ linh lạc bên cạnh thấp giọng nói, ngươi nói chủ nhân luyện là công pháp gì, thật lâu không nhìn thấy hắn chuyên môn đưa ra thời gian tới tu luyện thần thông. Mộ Linh lạc lắc đầu nói: Ta làm sao biết ngươi a? Trước nhập đạo đi, bằng không liền hắn đang làm cái gì? Ngươi cũng xem không hiểu. Trong đỉnh Khương Trường Sinh đang ở vận chuyển hỗn nguyên bất diệt kim thân công pháp này thiên đạo sát phạt tuyệt học thật sự là mạnh mẽ. Dùng đại đạo lực lượng kết hợp thiên địa trí dương đồ vật t ô i thể, nhưng thân thể thành tựu có thể so với thiên đạo trí bảo bất diệt kim thân hỗn nguyên bất diệt kim thân không chỉ là thân thể mạnh mẽ, theo thể phách mạnh lên, pháp lực cũng đều vì chi tăng cường, không sai. là tăng cường mà không phải biến nhiều. Hắn tạm thời không rõ ràng chính mình hỗn nguyên bất diệt kim thân đại thành sau là gì uy lực, nhưng truyền thừa trong trí nhớ nâng lên thân thể thành thánh bất tử bất diệt, không vào kiếp số ngay liền hết sức bá đạo. Bạch kỳ lại đi muốn chút tài nguyên càng nhiều càng tốt. Khương Trường Sinh mở miệng nói, Bạch Kỳ lập tức đáp ứng, nhanh chóng nhanh rời đi Tử Tiêu Cung. Hiện tại Thiên Đình cũng không phải lúc trước thế lực nhỏ, liên quan phạm vi cực lớn, quyền lực cực lớn. có lẽ làm như vậy sẽ tổn hại thiên đình lợi ích nhưng khương trường sinh trở nên mạnh hơn mới có thể tốt hơn bảo hộ thiên đình cùng tiên đạo tiên đạo đối mặt địch nhân đã biến hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mạnh lên trước sơ bộ luyện thành hỗ nguyên bất diệt kim thân lại tập trung tinh lực đột phá hỗ n nguyên bất diệt kim thân con đường tu hành tuyệt không phải một sớm một chiều tương lai còn cần tràn đầy thời gian dài đi tôi thể một bên khác nghe nói đạo tổ có nhu cầu thiên đế tử vi đại đế lập tức hành động. bọn hắn cũng không có thấy áp lực, ngược lại hết sức hưng phấn. Không chỉ là bọn hắn, làm tin tức truyền xuống lúc tiên thần nhóm cũng phấn chấn. Đạo tổ cách bọn họ quá xa, vì bọn họ sáng lập tiên đạo, lại một mực che chở bảo vệ bọn họ, còn nhiều lần giảng đạo. Bây giờ có nhu cầu bọn hắn địa phương, bọn hắn lập tức có tồn tại cảm giác. Tin tức thậm chí hướng về thần du đại thiên địa truyền đi. Đạo tổ cần trí dương thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều tín đồ kích động lên. có người thuần túy nghĩ báo ân, có người muốn mượn cơ hội bác đến đạo tổ ưu ái. người đang làm thì trời đang nhìn, bọn hắn tin tưởng mình trả giá có thể bị không gì làm không được đạo tổ thấy. cứ như vậy, bạch kỳ trở thành bận rộn nhất người, thỉnh thoảng ra vào tử tiêu cung vận chuyển thiên tài địa bảo. chỉ chớp mắt, trăm năm qua đi, đi qua trăm năm tu luyện, lại thêm liên tục không ngừng thiên tài địa bảo, khương trường sinh cuối cùng sơ bộ thành tự u hỗn nguyên bất diệt kim thân, thân thể thuế biến. nhưng pháp lực của hắn rõ ràng mạnh lên rất nhiều, đồng dạng một sợi pháp lực l ự c phá hoại lật ra năm thành, đây mới là vừa mới bắt đầu, rất khó tưởng tượng hỗn nguyên bất diệt kim thân đại thành hiệu quả. lần này khương trường sinh thông qua tiếng lòng biết được tiên đạo đám tu tiên giả trả giá, hắn cũng không muốn chờ sau này lại hồi báo, dù sao có người khả năng trăm năm ngàn năm sau liền không còn nữa, đương thời ân nghĩa liền nên đương thời trả, nhất là chính mình có thể làm được tình huống dưới khương trường sinh quyết định giảng đạo. hắn thông qua tiếng lòng cáo chi hết thầy tín đồ tại năm năm về sau giảng đạo trong lúc nhất thời tiên đạo hết t h ả y tín đồ đều phấn chấn bao quát tại phía xa thông u chi hải khương nghĩa khương nghĩa không nghĩ tới chính mình vậy mà có thể tại thông u chi hải nghe được ra ra thanh âm trước đó giảng đạo hắn bỏ qua nói đến đây là hắn lần đầu tiên nghe được đạo tổ thanh âm không đúng là lần thứ hai sơ nhập thần du đại thiên địa lúc từng nghe nói khương nghĩa nhìn về phía thiên cơ huyền lão đối với vị này lão tiền bối hắn trong lòng là hết sức cảm kích mặc dù đối phương là gia gia hắn mời tới nhưng trong những năm này vì hắn bị bao nhiêu lần thương mặc kệ như thế nào hắn thiếu thiên cơ huyền lão một phần ân tình huyền lão gia gia của ta chuẩn bị giảng đạo ngươi nếu là thật nghĩ nghiên cứu tiên đạo có thể phải nắm lấy cơ hội lão nhân gia ông ta có thể không dễ dàng giảng đạo khương nghĩa nhìn về phía thiên cơ huyền lão nghiêm túc nói thiên cơ huyền lão mở mắt nói ta cũng là muốn học có thể ngươi nói tâm thành ta thật sự là khương nghĩa ý vị thâm trường nói ngươi nhất định gặp qua sự cường đại của hắn ngươi liền hào hào nhớ lại ngươi liền không muốn có lực lượng như vậy mặc dù cách xa nhau hư không vô tận cũng có thể tùy tiện báo mộng ngươi xác định hắn mạnh bao nhiêu à ngươi xác định ngươi thật sự hiểu rõ tiên đạo à nếu như tiên đạo thật sự là thiên mệnh sở quy đại đạo l u â n hồi người tiếp theo chính đạo ngươi dạng này bỏ qua liền như là năm đó cổ thuật thời đại bỏ lỡ võ đạo những cái kia tồn tại một dạng ta đã nghe ngươi nói không ít võ đạo thiên đều đi bên trong hư không ngươi cũng đi vì sao ngươi trở về bọn hắn chưa có trở về không phải liền là bọn hắn không tán đồng ngươi cho rằng ngươi cũng không phải là bọn hắn người trong đồng đạo khương nghĩa thành thật với nhau lời nói thành khẩn hắn là thật hy vọng thiên cơ huyền lão có thể trở thành người trong đồng đạo thiên cơ huyền lão yên lặng hắn quả thật bị xúc động thần võ giới có thể ở bên trong hư không sinh tồn hắn không thể không phải liền là hắn không có có chỗ dựa cùng những thiên đó bất hòa, hắn trở lại hư không vô tận, rời xa thị phi, rõ ràng mạnh hơn thần võ giới, lại không vào ba ngàn thiên địa, không phải cũng là nguyên nhân này? hắn cũng tính hư không vô tận bên trong ngay lập tức sống được lâu nhất tồn tại, mặc dù có thụ kính trọng, nhưng cũng chỉ là thực lực sai biệt mang tới. hắn duy nhất cảm thụ không phải tính thấu hết thảy cảm giác thành tựu, mà là cô độc. trọng yếu nhất chính là cảnh giới của hắn đã đình trệ vượt qua 400 vạn năm, bây giờ hắn còn sống thậm chí tìm không thấy mục tiêu. nói đến h à i hước làm bạn khương nghĩa đoạn này tuế nguyệt là thiên cơ huyền lão này mấy trăm vạn năm qua đặc sắc nhất một quãng thời gian mặc dù nguy hiểm thậm chí kém chút mất mạng nhưng hắn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn rất đặc sắc suy nghĩ lại một chút đạo tổ mạnh mẽ hắn t ọ a chấn hư không vô tận lại xuất hiện loại tồn tại này chẳng lẽ đạo tổ thật sự là đại đạo quyết định người tiếp theo đại đạo nhân vật chính liền như là ngày xưa xây dựng võ đạo nhân vật thần thoại một giả tiên đạo là người tiếp theo võ đạo bên hiện tại tiên đạo còn rất nhỏ yếu chỉ có đạo tổ mạnh mẽ hắn nếu là gia nhập chương 522, t i ê n đạo thánh thể đấu chiến tiên thánh thời gian 5 năm khương nghĩa vì trợ giúp thiên cơ huyền lão vào tiên đạo có thể nói là vắt hết óc nhọc lòng thần du đại thiên địa tín đồ vô số kể đã nhiều năm như vậy các tín đồ cũng sẽ thường xuyên nghiên cứu như thế nào lôi kéo người khác tiến vào thần du đại thiên địa nhưng bởi vì đạo tổ không có nói hết thảy cũng chỉ là suy đoán có một cái tương đối phổ biến tiêu chuẩn tiến vào thần du đại thiên địa sinh linh nhất định là tin tưởng vững chắc tiên đạo là trí cường chi đạo tin tưởng vững chắc đạo tổ không gì làm không được khương nghĩa muốn làm liền là nhường thiên cơ huyền lão cũng tin tưởng vững chắc tiên đạo là nhất mạnh tin tưởng vững chắc đạo tổ là vạn tiên chi tổ có thể thiên cơ huyền lão sống lâu như vậy đã trải qua dài đằng đẵng nhân sinh khiến cho hắn đối một người sùng bái tới cực điểm chuyện này rất khó rơi vào đường cùng khương nghĩa chỉ có thể cùng thiên cơ huyền lão giảng giải ra ra mình chuyện xưa năm năm đối với tiên đạo tu tiên giả mà nói rất nhanh nhưng bởi vì đạo tổ muốn giảng đạo năm năm này đối với tu tiên giả mà nói cực kỳ chậm rãi đợi giảng đạo ngày đến côn luân giới thiên giới đều yên lặng không ít liên tục không ngừng tín đồ tiến vào thần du đại thiên địa tại đây mảnh mộng cảnh thiên địa náo động chấn thiên đại địa đông phương mấy trăm vạn tín đồ trùng trùng điệp, điệp điệp đi tới cầm đầu chính là thiên địa tiếu nhìn phía trước hùng vĩ tình cảnh thiên địa tiếu đã chấn kinh lại hưng phấn tiến vào thần du đại thiên địa đã có một quãng thời gian hắn biết được tín ngưỡng tiên đạo sinh linh nhiều vô số kể phải biết cũng không phải là tu tiên liền có thể đi vào cần đối đạo tổ tiên đạo sinh ra cực cao trung thành mới có thể đi vào đến thật không nghĩ đến tại như thế khắc nghiệt dưới điều kiện lại còn có nhiều như vậy tín đồ số lượng thiên địa tiếu đưa mắt nhìn lại trên trời ở trên đều có tín đồ chống r ỗ n g xuất hiện liên tục không ngừng hình ảnh vô cùng hùng vĩ xa xa thiên địa tiếu nhìn thấy b ỉ ngạn đạo quân đối phương bên người đồng dạng tụ tập giáo chúng đều là đạo môn đời đời đệ tử bởi vì bì ngạn đạo quân mạnh mẽ lại thêm đạo môn chính là chi thứ nhất công đức giáo phái đạo môn phát triển mười phần mãnh liệt n h i ễ m nhiên đã là tiên đạo đệ nhị thế lực gần với thiên đình địa tiên đứng đầu vong trần đại tiên tuy có thu đồ đệ nhưng thân phận của hắn đặc thù không được tư lập giáo phái đạo môn ả không sớm thì muộn đến vượt qua ngươi thiên địa tiếu yên lặng nghĩ đến gần đây hắn một mực tại sầu muộn cái kia chính là lấy vật gì giáo phái danh hiệu tốt từ nơi sâu xa tự có thiên ý một cái tốt lại thích hợp giáo phái tên quá trọng yếu làm thiên địa tiếu đang chăm chú bỉ ngạn đạo quân lúc còn có rất nhiều tiên đạo đại năng cũng đang chăm chú bỉ ngạn đạo quân vừa hiện thân liền trở thành được chú ý nhất tồn tại đối với cái này bỉ ngạn đạo quân cũng là sớm thành thói quen thân tình lạnh nhạt theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều tín đồ ngồi tại đại địa chi trên chờ đợi hình thành phun t r à o sinh linh chi hải càng ngày càng nhiều tiên đạo đại nhân vật hiện thân nhưng những cái kia mới gia nhập tín đồ mở rộng tầm mắt trong đó bao quát thiên cơ huyền lão mặc dù thiên cơ huyền lão kiến thức rộng rãi cũng bị trước mắt một màn này rung động đến hắn cuối cùng biết được tiên đạo là như thế nào cho khương nghĩa báo mộng đứng tại bên cạnh hắn khương nghĩa lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thiên cơ huyền lão càng giật mình hắn càng hưng phấn. Đừng nhìn thần du đại thiên địa sinh linh số lượng rất nhiều, nhưng cũng không phải là tu tiên giả đều có thể đi vào. Đợi lát nữa r a r a của ta giảng đạo thời điểm, ngươi vừa mới biết hiểu tiên đạo thần kỳ. Khương nghĩa như chủ nhà giới thiệu nói, thiên cơ huyền lão không có nói tiếp, hắn vẫn đắm chìm ở thần du đại thiên địa rung động bên trong, vô pháp tự k i m chế. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất lâu. Một đạo lệnh hết thảy tín đồ cả đời đều khó mà quên được thanh âm vang lên. chuẩn bị bắt đầu nghe đạo nghe nói như thế minh mông tín đồ hải dương cùng nhau chìm xuống vén lên ầm ầm sóng dậy sóng lớn hết thảy tín đồ tĩnh tọa cố nén xúc động ngưỡng nhìn lên bầu trời bên trên vĩ ngạn thân ảnh tại cái kia c u ồ n cuộn kim quang bên trong đại đạo càng nguyên thần tọa đường nét h i ệ n hiện ra chúng sinh thấy không rõ khương trường sinh hình dáng nhưng càng là thần bí như vậy càng để bọn hắn hưng phấn điên cuồng thiên cơ huyền lão thiên địa t i ế u nhìn xem hết thầy tín đồ lập tức đều an tĩnh lại âm thầm kinh hãi này lực hiệu triệu quá mạnh bọn hắn nhưng không có cảm nhận được đạo tổ dùng uy áp cưỡng ép áp chế bọn hắn tất cả đều là các tín đồ tự nguyện liền bọn hắn nghe được đạo tổ đều vô ý thức im miệng năm năm trước ta hướng chư vị tìm kiếm thiên tài địa bảo chư vị trả giá ta đều có thể theo trong lòng các ngươi cảm nhận được lần này giảng đạo liền giảng ta vì sao muốn tìm kiếm những thiên tài địa bảo kia thuận tiện đem ta tu luyện truyền cho chư vị. Khương Trường Sinh thanh âm nghe đến vô số tín đồ kích động lên. quả nhiên đạo tổ nhớ đến bọn hắn trả giá. Khương Trường Sinh bắt đầu giảng đạo, giảng chính là tôi thể chi pháp. trong năm năm này hắn đem hỗn nguyên bất diệt kim thân cơ sở thiên tổng kết thành bất diệt kim thân, giảng giải cho hết thầy tín đồ. trước đó đều là giảng đạo, giảng thần thông, hiện tại giảng thân thể, khiến cho tiên võ chi đạo đám tu tiên giả hưng phấn dị thường. những cái kia theo võ đạo chuyển tới tu tiên giả kích động nhất tôi thể tốt bọn hắn am hiểu nhất cái này theo khương trường sinh đạo âm vang lên càng ngày càng nhiều sinh linh bình tĩnh trở lại tiến vào quên mình ngộ đạo trạng thái thiên cơ huyền lão âm thầm kinh hãi đây là cái gì năng lực có thể ảnh hưởng ta tâm cảnh hắn không có suy nghĩ nhiều chuyên tâm nghe đạo sợ bỏ lỡ bất diệt kim thân cùng võ đạo tôi thể khác biệt võ đạo tôi thể là mượn nhờ ngoại vật kích thích thân thể bất diệt kim thân là hấp thu mà lại có thể ảnh hưởng đến linh hồn đang hấp thu bên ngoài lực lượng quá trình bên trong cũng sẽ hấp thu quy tắc chi lực trợ thân thể thuế biến bất diệt kim thân thậm chí có thể nói là huyết mạch thuế biến một khi luyện thành bất diệt kim thân hậu thế con cháu cũng đem hưởng phúc mặc dù không phải sinh ra vì bất diệt kim thân lại có được tiềm lực so bình thường sinh linh lại càng dễ thành liền bất diệt kim thân lần này giảng đạo kéo dài 7 ngày đối với thấp cảnh giới tu tiên giả mà nói khương trường sinh không cần đến giảng đạo quá lâu đem phương pháp tu hành truyền thụ liền tốt. đợi giảng đạo kết thúc, khương trường sinh vứt xuống một phen liền biến mất ở thần du đại thiên địa bên trong. ta sẽ chờ mong người nào lại là tiên đạo đệ nhất vị bất diệt kim thân, thanh liền bất diệt kim thân người có thể đạt được đấu chiến tiên thánh tên, hưởng thiên đạo công đức vì tiên đạo chúng sinh mà chiến. lời nói này nhường những cái kia, còn chưa lấy lại tinh thần mà tới các tín đồ bừng tỉnh. trong lúc nhất thời, thần du đại thiên địa nhất lên kinh thiên náo động thanh âm, thân thể thành thánh. đấu chiến tiên thánh cảm giác so địa tiên đứng đầu còn uy phong a địa tiên đứng đầu được đạo tổ chí bảo đấu chiến tiên thánh có phải hay không cũng có thể được đừng suy nghĩ không phải ai đều có thể tranh đấu chiến tiên thánh đây chính là mới tôi thể chi pháp hết thảy tu tiên giả đều tại cùng một điểm bắt đầu người nào so với ai khác kém a ha ha ngươi thật sự cho rằng ngươi huyết mạch tư chất có thể cùng khương tộc so lời ấy sai rồi địa tiên đứng đầu cũng không phải khương tộc người đạo tổ từng nói khương tộc chỉ có thể ở thiên đình không thể lại đảm nhiệm trọng chức tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt hắn đứng dậy chuyển động gân cốt đồng thời tiến hành hương hỏa diễn toán đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất không có biến hóa thế diễn thiên giá trị bản thân cũng còn không có khôi phục hết thảy đều vẫn còn trong phạm vi khống chế chỉnh đốn một hồi về sau khương trường sinh bắt đầu bế quan lần này mục tiêu của hắn là đột phá không đột phá tuyệt không xuất quan dĩ nhiên nếu là có cường địch đột kích côn luân giới cùng thiên giới đều có phân thân t ọ a chấn tùy thời có thể nhắc nhở hắn lần này giảng đạo ảnh hưởng liên quan đến toàn bộ tiên đạo giảng đạo sau khi kết thúc không đến nửa vầng trăng thời gian bất diệt kim thân trở thành toàn bộ tiên đạo hết thảy tu tiên giả nghị luận sự tình dần dần bất diệt kim thân có thánh thể x ư n g hào thân thể thành thánh bất tử bất diệt đủ để cho vô số tu tiên giả điên cuồng thông u chi hải bờ biển khương nghĩa mở mắt trên chán đại đạo chi nhãn chậm rãi biến mất thiên cơ huyền lão đồng dạng mở mắt khương nghĩa quay đầu nhìn về phía hắn cười nói thế nào không có lừa gạt ngươi chứ thiên cơ huyền lão cảm khái nói tốt một cái tiên đạo n à y bất diệt kim thân thắng qua võ đạo hết thảy thần thể nắm giữ một quy tắc chi lực chính là thần thể mà bất diệt kim thân lại là hấp thu hết thảy quy tắc chi lực mà mạnh lên thân thể thành thánh xác thực có thể làm được đi qua lần này nghe đạo hắn đối đạo tổ càng thêm sùng bái hắn vô cùng vui mừng quyết định của mình lựa chọn đạo tổ lựa chọn tiên đạo hắn tin tưởng này lại là mệnh vận hắn bên trong bước ngoặt thiên cơ huyền lão nói theo vừa vặn thông u chi hải quy tắc chi lực càng thêm nồng đậm ngươi nếu là thành tựu đấu chiến tiên thánh ngươi đem cùng phụ thân ngươi ngồi ngang hàng hắn nghe khương nghĩa nói qua phụ tử mâu thuẫn cho nên cầm chuyện này tới kích thích khương nghĩa huyền lão cùng một chỗ nỗ lực nếu là ngươi có thể trở thành đấu chiến tiên thánh gia gia chẳng phải là càng cao hơn nhìn n g ư ơ i đoán chừng bì ngạn đạo quân cùng cái kia thiên địa tiếu cũng sẽ tranh khương nghĩa phương pháp trái ngược cũng kích thích thiên cơ huyền lão trở thành đấu chiến tiên thánh sao thiên cơ huyền lão không có trả lời nhưng trong lòng đã tại suy nghĩ chuyện này nếu hắn lựa chọn cúi đầu xuống tìm kiếm chỗ dựa cái kia liền không thể lại đem cầm đi qua tự ngạo tiếp xuống xác thực có khả năng thử một chút mưu sự tại nhân nếu là hắn có thể thứ nhất luyện liền bất diệt kim thân đấu chiến tiên thánh tự nhiên muốn tranh như là không thể ít nhất hắn cũng bước lên tiên đạo huyền lão tới luận đạo đi tâm sự lẫn nhau đối bất diệt kim thân lý giải khương nghĩa nghiêm túc nói thiên cơ huyền lão hứng thú nói luận đạo có ý tứ vậy liền để ta thử một chút tiên đạo đặc biệt tập tục đi hai người bắt đầu trò chuyện lên bất diệt kim thân khương nghĩa trước tiên nói thiên cơ huyền lão nghe xong phát hiện mình vậy mà có thể theo tiểu tử này trong miệng đạt được cảm ngộ đối bất diệt kim thân có càng sâu lý giải. Đang lúc hai người luận đạo lúc thông u chi hải dìa hư không bên trong đang có một đoàn khói đen đang tại ngưng tụ xoay tròn như vòng xoáy màu đen dù cho là đặt ở thông u chi hải bên cạnh cũng không phải không đáng chú ý. Một hồi trầm thấp tiếng thở dốc theo vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra nương theo lấy này đạo thở dốc vang lên khói đen phun trào hình thành từng vòng từng vòng hùng vĩ gợn sóng. Một vệt kim quang theo thông u chi hải bắn ra. tại cái kia kim quang bên trên đi lại lần lượt từng bóng người chính là tất liễu thần tôn màu vàng kim đại đạo lâm hạo thiên quay đầu nhìn phía sau cảm khái nói cuối cùng ra tới từ bên ngoài xem thông u chi hải cũng không có bao nhiêu bên trong lại là muôn vàn thời không thật sự là không thể tưởng tượng nổi khương tiền tầm mắt rơi tại phía trước vòng xoáy màu đen bên trên hắn bình tĩnh nói điều này nói rõ thần tôn mạnh lên cũng không biết thần tôn đến cùng muốn tìm người nào báo t h ủ lâm hạo thiên thầm nói hắn quay đầu, tầm mắt đồng dạng bị vòng xoáy màu đen hấp dẫn. đó là cái gì? lâm hạo thiên hỏi, khương tiền không có trả lời, bởi vì hắn cũng tại tò mò. màu vàng kim trên đường lớn, càng ngày càng nhiều sinh linh bị phía trước vòng xoáy màu đen hấp dẫn lực chú ý.